Tiết 1. Bản chất của phán đoán mục tiêu. Mục tiêu là gì? Là cái ta nhắm khi hành động. Chẳng hạn ta xây cất nhà để ở, hòng tránh những nguy hại của mưa nắng, chính mục đích là động cơ khiến tôi vất vả làm ăn kiếm tiền để xây cất, tuy kiến trúc sư vẽ kiểu, nhưng ông ta đã vẽ giúp tôi và hoàn toàn theo những nhu cầu của tôi. Các người thợ xây và thợ mộc đã thực hiện cái mẫu nhà đúng theo như kiến trúc sư đã họa, nhưng họ đã làm khoán cho tôi. Chính tôi là người ước mong một cái nhà như thế, và chính cái ý muốn của tôi đã là căn nguyên để có cái nhà. triết học gọi cái ước muốn của tôi như thế là nguyên nhân cứu cánh của căn nhà. Một thành nữ được coi như nguyên tắc khả kính là, mọi hành động đều có mục tiêu. Điều này đúng cho hành động của con người và nói chung là tất cả những hữu thể có lý trí, ta không thể tìm thấy một hành vi nào, giàu nhỏ mọn đến đâu, mà lại không có mục tiêu. Không có mục tiêu không có cứu cánh, thì không có thể có bắt đầu hành động. Cho nên triết học quả quyết rằng cứu cánh là cái đến sau cùng trong lãnh vực thực hiện, nhưng nó có trước hết trong trật tự sinh hoạt, thoạt tiên ta có mục tiêu, rồi ta mới tìm những phương tiện thích ứng để thực hiện. Đó là sinh hoạt của con người, còn như sinh hoạt của vạn vật trong vũ trụ thì sao? Ta có quyền nghĩ rằng trật tự kỳ diệu của vũ trụ do hành vi của một trí năng siêu việt nào chăng? hoặc ta có thể chỉ dùng những định luật khoa học để giải nghĩa tính cách nhất quán của vũ trụ. Đó là vấn đề, để nhận định thế nào là một cứu cánh đích thực, Can đã giúp ta phân biệt ba loại cứu cánh, cứu cánh hình thức, cứu cánh tương đối và cứu cánh tự nhiên. Cứu cánh hình thức là cứu cánh các hình ta vẽ theo những định lý hình học, không những các điểm của các hình đó, thí dụ hình tròn, có tương quan chặt chẽ với nhau, mà tất cả những hình khác đặt trong hình tròn cũng tuân theo những định luật nhất định. Chẳng hạn nếu phải vẽ một hình tam giác với một đáy nhất định và góc đối lập nhất định, vấn đề thật là bất định, nhưng nếu ta nhớ rằng hình tròn có chứa sẵn tất cả những giải đáp cho những vấn đề như vậy, thì ta sẽ có thể giải đáp ngay. Các hình tam giác, hình thang vân vân, cũng quy định một số những vấn đề dựa trên các tương quan như vậy. Không lạ gì Pythagoras đã say mê toán học và nghĩ rằng vạn vật đã được tạo thành do những tương quan toán học. Parmenai coi viên thể là biểu tượng của toàn hảo toàn thiện. Platon cũng chủ trương các tương quan toán học tượng trưng cho sự suy tưởng của thần linh, và các hình của hình học đáng được coi là hình ảnh của những bản tính thuần túy và vĩnh cửu. Tuy nhiên cứu cánh toán học có tính chất hoàn toàn hình thức, giống như những quan niệm của trí năng. Thực ra những hình toán học do trí năng ta kiến tạo và chỉ có trong trí ta, thực tế, người ta không thể tìm hay làm những hình đúng như khoa toán học đề ra hơn nữa những hình này không hiện hữu nơi thiên nhiên nên không mang lại vui khoái nào cho giác quan ta bởi vậy những tương quan kỳ diệu giữa các điểm của hình học chỉ có tính cách hoàn toàn hình thức và tri thức và chỉ làm thỏa mãn những quan niệm trừu tượng của trí năng thôi thứ đến là loại cứu cánh tương đối thí dụ nhìn đồng cỏ xanh tươi ta nghĩ ngay đến những dàn châu bò và tưởng như làn cỏ tươi ngon kia đã được dọn sẵn cho châu bò Rồi khi ta thấy phù sa càng ngày càng bồi thành những dải đất phì nhiêu, ta không thể không nghĩ rằng con sông này đang dọn chỗ cho những ruộng lúa tốt tươi. Và một cách chung, khi trời dựng nên ngựa cho ta cưỡi, châu bò để kéo cày kéo xe vân vân, chúng ta nhận thấy mọi sự trong trời đất hình như đã được tạo thành vì những cứu cánh của chúng. Tuy nhiên, mặc dầu có thể giả thiết đó là những cứu cánh tự nhiên, ta vẫn không thể phán đoán một cách tuyệt đối rằng đó là những cứu cánh tự nhiên. Cho nên ta gọi đó là những cứu cánh tương đối. Loại thứ ba cho ta thấy những cứu cánh đích thực trong thiên nhiên. Và ta biết được một cách chắc chắn khi ta nhìn vào nguyên lý sự sống của vạn vật. Không cần phải xét đến sự sống tinh vi của loài động vật, ta hãy chỉ nhìn vào một cây cam cũng đủ thấy cứu cánh tính của nó. Cây cam sinh ra và lớn lên như có nhắm một mục tiêu nhất định, mục tiêu đó là sự sinh tồn của nó. Trước hết. Cây cam sẽ lại sinh ra những cây cam khác giống như nó. Càng gọi như thế là, chúng vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả của nhau, cây cam khác đã sinh ra nó, nay nó lại sinh ra những cây cam khác nữa. Đó là sự bảo toàn của loài cam. Thứ đến, luật tăng trưởng làm cây cam mới mọc biết điều chế màu đất để làm nên nhựa sống để lớn lên thành cây cam, chứ không thành cây chuối cùng trong thửa vườn với nó. Đây là sự bảo toàn cá tính. Qua bao nhiêu năm tháng và bao nhiêu đợt lớn lên, từ gan tấc đến cao vút và rườm rà, cây cam vẫn là cây cam ấy. Sau cùng, người ta còn nhận thấy một liên đới vô cùng chặt chẽ giữa các thành phần của cây cam, thân cây, dễ cây và lá ngành, cây cam không thể sống nếu người ta chặt mất dễ của nó. Nó cũng không thể sống nếu người ta tuốt sạch mọi lá của nó. Và khi cây lớn lên, thì thân cây dài thêm, lá ngành cũng thêm số và dễ cây cũng thêm sâu và thêm rộng. Như vậy chỉ nơi những loài có sinh trưởng chúng ta mới thực sự nhận thấy tính chất cứu cánh của thiên nhiên. Càng gọi những loài như thế là, những hữu thể có tổ chức. Và ông định nghĩa, một sản phẩm có tổ chức của thiên nhiên là một sản phẩm mà ở đó mọi cái đều là cứu cánh và phương tiện lẫn cho nhau. Trên kia, ta thấy những vật có cứu cánh vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả cho chính mình chúng. Đây ta lại thấy nói những vật đó vừa coi là cứu cánh vừa được coi là phương diện cho chính mình chúng. Thực ra tương quan giữa nhân và quả, tương quan giữa cứu cánh và phương tiện có cùng một tính chất như nhau, muốn có quả thì phải có nhân, muốn đạt cứu cánh thì phải dùng phương tiện Đó là những điều kiện bất khả khuyết. Với tương quan chặt chẽ này, chúng ta tin chắc mình nắm được tính chất cứu cánh nơi vạn vật, những vật được coi là có tổ chức, tổ chức này hiện ra như một tương quan nội tại nghĩa là tương quan giữa các thành phần của sự vật. Nhân đó, Can viết, trong thiên nhiên, suy những vật có tổ chức được coi là những cứu cánh tự nhiên, chúng cho ta có quan niệm về cứu cánh của thiên nhiên, không phải cứu cánh thực tiễn, nhưng là một cứu cánh có tính chất khách quan khả dĩ mang lại cho khoa học về thiên nhiên một nền tảng cho tính chất cứu cánh, nghĩa là một phương thức để nghiên cứu vạn vật theo một nguyên tắc riêng. Nói cách khác, khi ta nhìn ngắm các mối tương quan bên ngoài của vạn vật, Tức tương quan của vật này đối với vật kia, ta chỉ có quyền giả thiết những cứu cánh của thiên nhiên thôi, chẳng hạn cỏ để cho trâu bò ăn, phù sa để cho lúa ăn. Còn như khi nhìn vào tổ chức nội tại của các loài thực vật và sinh vật, ta thấy thiên nhiên đã xếp đặt mọi sự có quy củ và theo những cứu cánh nhất định, có thể nói đó là một tổ chức vô cùng tinh vi và chặt chẽ. Và tự nhiên lòng ta cảm phục và biết ơn tạo hóa đã hoàn thành những sự vật tốt đẹp như vậy. hơn nữa Khi nhìn ngắm tất cả hệ thống vạn vật trong thiên nhiên, chúng ta càng thấy đó là một kỳ công vĩ đại và tinh vi, với 9 tầng trời, 10 tầng đất, với núi non trùng điệp, với cầm thú thảo mộc muôn loài muôn giống, tạo nên cái thế giới mà cổ nhân Tây Phương gọi là Cosmos, danh từ Hy Lạp có nghĩa là trật tự. Nhìn vào những cơ năng của một động vật, nào là cơ năng tiêu hóa với bao nhiêu bộ phận liên hệ chặt chẽ với nhau, nào là cơ năng vận hành với bao nhiêu chức phận vô cùng phức tạp liên đới với nhau. Nào là cơ năng cảm giác có từng triệu triệu tế bào thần kinh được phân công rõ ràng và được liên kết với nhau một cách tuyệt hảo, ai lại có thể coi đó là thành quả ngẫu nhiên. Trái lại chúng ta tự nhiên nghĩ rằng một kỳ công vô cùng phức tạp và kỳ diệu như thế hẳn phải là sản phẩm của một trí năng sáng tạo. Thế rồi khi nhìn vào vạn vật trên trái đất, tầng tầng lớp lớp, có loài có giống, có mục tiêu đặc biệt của giống của loài, nhưng tất cả chung đúc nên một trật tự cosmos, huy hoàng. Thì hỏi ai là người biết suy, lại không công nhận rằng đây là một hệ thống những cứu cánh. Nghĩa là đây là một sản phẩm vĩ đại của một trí năng đã tạo thành vũ trụ vạn vật theo một kế hoạch, chứ đây không thể là thành quả của ngẫu nhiên. Cho nên, thấy vật chất được tổ chức, chúng ta nhất định có quan niệm về cứu cánh của thiên nhiên, bởi vì mô thức của vật thể kia cũng là sản phẩm của thiên nhiên. Rồi quan niệm về cứu cánh như thế sẽ nhất định dẫn ta tới chỗ quan niệm rằng tất cả thiên nhiên là một hệ thống những cứu cánh. Ta nghĩ rằng mọi sự trong vũ trụ đều quy phục những nguyên tắc của lý trí. Tuy nguyên tắc sau đây mới chỉ được coi là chủ quan, nghĩa là có giá trị như một tôn chỉ, tất cả mọi sự trong vũ trụ đều có một mục đích gì. Không có gì được coi là vô ích, và nhìn vào những sản phẩm của thiên nhiên có tính chất hữu cơ, ta thấy phải kết luận rằng không có gì không thích ứng với một mục tiêu. Đến đây, chúng ta đã hiểu thế nào là một phán đoán mục tiêu, tức phán đoán cứu cánh. Đó là những phán đoán cho phép ta quyết rằng sự hiện hữu của các sinh vật trong thiên nhiên chứng tỏ sự sống của chúng đã được tổ chức một cách tinh vi và hoàn hảo, nói lên một kế hoạch, một mục đích rõ ràng. Rồi nhìn toàn diện vạn vật trong vũ trụ, ta thấy một tổ chức vừa vĩ đại huy hoàng, vừa tinh vi phức tạp, làm cho người suy nghĩ khó có thể tưởng rằng đây là thành quả của một sự ngẫu nhiên. Dầu sao, người ta cũng thấy vạn vật trong trời đất được liên kết với nhau một cách chặt chẽ trong một hệ thống đại quy mô. Vấn đề được đặt ra bây giờ là, làm sao giải nghĩa được tính chất cứu cánh nơi các sinh vật cũng như nơi hệ thống của vũ trụ. Không có vấn đề có hay không có tính chất cứu cánh, bởi vì như ta đã nhận thức trên kia, nếu nhìn tương quan bên ngoài giữa các vật với nhau thì ta chỉ có thể giả thiết tính chất cứu cánh, còn như khi nhìn sâu vào bản chất nội tại của các sinh vật, cũng như khi nhìn toàn diện vũ trụ vạn vật như một hệ thống duy nhất, thì không ai có thể chối cãi tính chất cứu cánh của thiên nhiên. Như vậy chỉ có vấn đề giải nghĩa tại đâu thiên nhiên có tính chất cứu cánh. can đề phòng những người quá nông nổi muốn lấy Thượng Đế ra để giải quyết, ông bảo làm như thế là lần quẩn chạy quanh, dựa vào hành vi thượng trí của Thượng Đế để giải nghĩa tính chất cứu cánh của vũ trụ, rồi lại dựa vào trật tự kỳ diệu của vũ trụ để chứng minh có Thượng Đế. Vậy phải hành động thế nào? Phải giải quyết thế nào? Phải dùng thái độ phê bình để phân định đàng hoàng đâu là giới hạn của mỗi khoa học? và đâu là giới hạn của sự suy luận. Trên kia Can đã viết, những vật có tổ chức trong thiên nhiên cho ta quan niệm về cứu cánh của thiên nhiên, một cứu cánh khả dĩ mang lại cho khoa học về thiên nhiên một nền tảng cho tính chất cứu cánh, nghĩa là một phương thức để nghiên cứu vạn vật theo một nguyên tắc riêng. Thế nào là một nguyên tắc riêng? Thì Can đã nhắc lại rằng, những nguyên tắc của một khoa học được gọi là nguyên tắc riêng khi chúng dựa trên những quan niệm đặc biệt của khoa đó. Còn nếu là những nguyên tắc dựa trên những quan niệm ở ngoài lãnh vực của khoa đó thì gọi là nguyên tắc ngoại lai, 2. Như vậy ta phải giữ cho khoa học về thiên nhiên được vẹn toàn trong những nguyên tắc riêng của nó, dừng bắt nó dựa trên những nguyên tắc của thần học hay siêu hình học. Ta phải đề cao tinh thần phê bình, không nên dễ dãi đưa ra những kết luận vội vàng, hoặc những luận chứng xây trên giả định. Trở lại vấn đề, phải giải quyết thế nào về tính chất cứu cánh của thiên nhiên? Để chuẩn bị công việc giải quyết, chúng ta nên nhớ hai điều, một là khoa học về thiên nhiên thuộc loại khoa học thực nghiệm với những nguyên tắc được chứng minh rõ ràng và chắc chắn, nên người ta không thể xếp phần nghiên cứu về cứu cánh của thiên nhiên vào trong khoa vật lý được, hai là cứu cánh của thiên nhiên là những sự kiện hiển nhiên, vừa không thể chối cãi, vừa không thể và không nên dựa vào những nguyên tắc, siêu hình, để mà giải quyết. Vậy chúng ta chỉ còn cách giải quyết theo những nguyên tắc của lý trí thôi và đó là phần việc của tiết hai sau đây